anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, series mới của chúng ta đó chính là tiểu lưu manh xuyên việt hay là xuyên việt tiểu lưu manh thì cũng vậy thôi hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là thực có thể giết Hổ thì ở phần trước chúng ta cũng đã làm quen với nhân vật chính hắn tên là giang thái huyền và có một người bạn bất đắc dĩ uh, được gọi là tây môn tình tên thì rất là đẹp mà tên thì lại là tên con gái nữa Tuy nhiên chúng ta cũng biết được rằng câu chuyện này bắt đầu với dạng hệ thống thương nghiệp chứ không phải là hệ thống mà theo kiểu giết chóc săn quái mà đây là một cái dạng hệ thống bán hàng. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó nhân văn hơn và cũng là có một chút gì đó dí dỏm và hài hước trong cái cách kể chuyện của tác giả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của nhân vật chính Giang Thái Huyền như thế nào. Sau khi mà hắn để cho Võ tổng tiến vào trong... À... Yêu thú sơn mạch để tự do săn giết yêu thú tại vì cái tên uh, võ tòng này tính cách khá là lực điền, muốn được uh, cho thuê cho mướn đi để làm việc chứ không muốn ở yên một chỗ. Một ngôi nhà gỗ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, phía sau nhà gỗ có một vườn thuốc, bên trong trồng đủ các loại dược liệu cấp thấp giống như của Giang Thái Huyền vậy, một cái vườn thuốc cằn cỗi. Giờ phút này Tây Môn mập mạp đang ai u, ai u kêu rên, trên tay còn cầm một bát cơm và ăn đặc biệt nhiều. Được lắm, tây môn mập mạp này, ăn cơm mà không gọi ta. Giang Thái Huyền bất mãn đi tới. Huyền ca, tây môn mập tử bị hù cho toàn thân run lên, nhìn thấy chỉ có Giang Thái Huyền, lúc này hắn mới nhở thở phào nhẹ nhõm, Nhưng sắc mặt chẳng mấy chốc mà sụp đổ, tủi thân mà khóc. Huyền ca, cái người đánh ta kia là ai vậy? Tại sao hắn lại đánh ta? Giang Thái Huyền vẻ mặt hiện lên chút xấu hổ, vội hò khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Phỉ tử, ta đã nói qua vài lần rồi, bảo ngươi là đừng nhập vai quá sâu, nhận bừa cái gì mà tổ tiên. Lần này thì tốt rồi, chọc đến hắn chưa hả? Huyền ca, tên mập miệng vừa nhai cơm vừa gào khóc. Được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa, nhìn ngươi xem còn giống đàn ông hay không. Người đánh người kia chính là đệ đệ của võ Đại lang gọi là võ Tòng. Giang Thái Huyền tức giận nói, sau này cũng đừng có tự nhận là hậu nhân của Tây Môn Khánh nữa, nếu không sớm muộn cũng bị người ta đánh chết. Ta sẽ không như vậy nữa. Tây môn mập mạp khóc thê thảm. Một quyền kia đánh hắn đến bây giờ vẫn còn đau. Nhìn ta xem, thân là huynh đệ của ta, người ăn cái thứ đồ gì vậy? Rau dại à? Ngay cả thịt cũng không có. Giang Thái Huyền thấy tên mập mạp này đã ngoan ngoãn, lại nhìn thấy trong bát mà tên mập mạp ăn ngoài cơm ra chỉ có vài cọng rau dại. Huyền ca. Chúng ta không phải là đã ăn rau dại được hơn một năm rồi sao? Tây môn mập mạp mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn hắn. Có muốn ăn thịt hay không? Thịt thơm phương phức đấy nha. Giang Thái Huyền hấp dẫn nói. Muốn, đương nhiên là muốn trước. Tên mập nuốt nước miếng nhưng chốc lát lại cúi đầu. Chúng ta không có tiền, tay thì chói gà không chặt. Đi đâu cũng bị người ta khinh thường. Làm gì có thịt mà ăn? Cứ làm theo lời ta thì tuyệt đối sẽ có thịt ăn. Giang thầy huyền chậm rãi nói. Làm cái gì cơ? Huyền ca, huynh không phải là bảo ta đi ăn trộm đấy chứ. Tây môn mập mạp nhìn hắn, lắc đầu như cái trống bòi. Chuyện ăn trộm, ăn cắp, tây môn tỉnh ta tuyệt đối sẽ không làm đâu. Ta, huyền ca ta là loại người đó hay sao? Giang Thái huyền biểu mội khinh thường nói. Ngươi chỉ cần cầm một tấm ván gỗ, đi một vòng ở ngoài thôn, thì ta cam đoan sẽ có thịt ăn. <cười> sau. Tây Môn mập mạp có chút không tin, nhưng nghĩ đến sự cấp dẫn của thịt, hắn nhịn không được mà lại nuốt nước bọt. "Đương nhiên, người đợi một chút để ta khắc chữ lên bảng hiệu cái đã." Giang Thái Huyền lách mình đi vào căn phòng nhỏ tìm một tấm ván gỗ, sau đó lấy tay làm bút khắc xuống mấy chữ thật to. "Huyền Ca, lấy tay khắc chữ sau. huynh chẳng lẽ huynh đã trở thành võ giả rồi?" Tây Môn mập mạp kinh ngạc nhìn hắn. Giang Thái Huyền cười bí hiểm, đem bảng hiệu ném cho hắn. Nhớ kỹ, khiến cho tất cả mọi người phải nhìn thấy chữ trên đó. Đợi lúc ngươi trở về, liền có thịt ăn. Được. Tây môn mập mạp mạnh mẽ gật đầu, nhìn qua chữ trên bảng hiệu, cái gì mà cho thuê võ giả đi săn thú. Tuy rằng hắn không hiểu lợi ý gì, nhưng cũng biết là không hại gì đến bản thân. Đúng rồi, mập tử, ngươi bị đánh một quyền không bị thương đấy chứ. Giang Thái Huyền đột nhiên nghĩ ra, Tây môn mập mạp đã trúng một quyền của võ tòng, lúc đó còn học cả máu mồm. Không sao, ngay lúc đó học ra một ngụm máu, trở về liền không sao nữa. Tây môn mập mạp lắp đầu nói, trong mắt của Giang Thái Huyền liền hiện lên chút kỳ dị. Vậy người đi đi, lát nữa trực tiếp tới chỗ của ta. Tây môn mập mạp đi rồi, nhưng mà trong lòng Giang Thái Huyền vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Tuy rằng võ tòng phát triển chưa đầy đủ, nhưng lúc đó dù gì hắn cũng là tiên thiên sơ kỳ, Người bình thường chịu đòn của hắn thì nhất định sẽ chết, nhưng tên mập cư nhiên lại chỉ học máu thôi. Hệ thống, có thể kiểm tra thân thể của một người hay không? Giang Thái Huyền hỏi. Vì để bồi dưỡng thần ma, tất nhiên là có thể quét hình thể chất của mọi người mọi lúc. Hệ thống trả lời. Vậy quét hình của Tây Môn Tình một chút, sao hắn có thể tiếp một quyền của võ tổng mà không chết? Giang Thái Huyền hỏi. Tinh, bắt đầu quét hình. Tinh, hoàn tất quét thông tin. Tây môn tình huyết mạch thượng cổ huyền quy biến dị, huyết mạch mỏng chưa được kích phát. Huyết mạch của thượng cổ huyền quy. Giang Thái huyền kinh ngạc, trên Tây môn mập mạp này cơ nhiên, thân thể lại mang theo huyết mạch của thượng cổ biến dị. Hệ thống, huyết mạch huyền quy này là loại huyết mạch nào và nên kích phát ra làm sao? Giang Thái huyền lại hỏi. Tinh, thừa túc chủ, huyết mạch huyền quy là do huyết mạch của thượng cổ đại yêu huyền quy chuyển lại, phòng ngự vô song. Năng lực tự phục hồi rất mạnh, tiềm lực thì bình thường, tư chất bình thường, có thể dùng thần ma đan, huyết thống tiến hóa, hệ liệt. Dịch dinh dưỡng thần ma tiến hóa, thanh huyết mạch của thần ma cấp thấp, hệ thống trả lời. Tiềm lực bình thường, tư chất bình thường có nghĩa là gì? Giang Thái Huyền hơi khó hiểu. Gần đến thần ma cấp thấp, hệ thống trả lời. Gần đến thần ma cấp thấp, ngươi lại nói với ta là bình thường. Giang Thái Huyền nhất thời có cảm giác kích động muốn đánh cho hệ thống một trận. Gần đến cấp thần ma, đây nên được xem như một trong những huyết mạch cao cấp nhất ở cái thế giới này. Hơn nữa tên mập này còn là huyết mạch của huyền quỳ biến dị nữa chứ. Có trách là hắn có thể tiếp được một chiêu của võ tổng mà vẫn không chết, còn có thể phục hồi trong thời gian ngắn như vậy. Phòng ngự vô song, năng lực phục hồi rất mạnh. Đây chính là một lá chắn bằng thịt trời sinh đây mà. Giang Thái Huyền tán thưởng. Hắn đã quyết định rồi. Phải lừa gạt tên mập mạp này, sau đó lấy cái lá trắng bằng thịt này. Cũng nên quay về thôi, thân là trang chủ, sao có thể không ở nhà chứ? Nếu có thằng úng não nào tìm tới tận cửa thì sao đây? <cười> Giang Thái Huyền suy tư một lát rồi đi về hướng căn phòng nhỏ. Bên cạnh phòng nhỏ này có một cái miệng giếng, đây là nước mán dùng để ăn uống. Bên ngoài còn có một cái bếp lò dùng để nấu cơm. Thôi rồi, không còn gạo nữa. Cô Thành Thành chết tiệt. Người cử nhiên lại lấy gạo của ta mà ăn hết sạch Giang Thái Huyền rất khó chịu Không có gạo thì sẽ bị đói bụng Tô Thanh Thanh là học sinh thiên tài của học viện Thanh Nguyệt Cũng là bạn chơi từ nhỏ của hắn Thỉnh thoảng sẽ đến đây dạo chơi Tiện thể đến thăm hắn Tới rồi thì dĩ nhiên là hắn phải nuôi cơm Một tháng gạo mọc viện Thanh Nguyệt đưa tới Miễn cưỡng đủ cho hắn một mình ăn Về phần rau cỏ thì có thể tự mình đi lấy rau dại Tiền ư? Một đồng cũng không có Võ Tòng còn chưa có trở về, Giang Thái Huyền đi tới vườn thuốc, dược liệu cấp thấp đầy khắp cả vườn, cây Võ Tòng xanh biếc cũng được trồng trong đó, có thể thấy nó không hề ăn nhập với vườn dược liệu. Mỗi tháng phải nộp vài cây dược liệu tốt, cây Võ Tòng ở trong này chắc sẽ không mất cướp, à không cướp mất chất dinh dưỡng đó chứ? Trong lòng của Giang Thái Huyền có một loại dợ cảm xấu, hắn đưa tay sờ vào một cốc cây dược liệu bên cạnh cây Võ Tòng, lại phát hiện là dược liệu phát triển rất tốt còn phản phất tỏa ra một ít hương thơm. Chi tiết này không đúng, dược liệu này tốt lên ư? Giang Thái Huyền kinh ngạc nói. Dược liệu cấp thấp thì tuyệt đối không thể tỏa hương, chỉ có dược liệu cấp cao mới có thể, thế nhưng hiện tại sao lại tỏa hương thế này? Lại đi xem những cây dược liệu cấp thấp còn lại, tuy không bằng được cây ở bên cạnh cây võ tòng, nhưng mà cũng phát triển rất tốt. Vườn thuốc này nhất định không có được khả năng này, vậy thì chỉ còn mỗi cây võ tổng thôi. Cây võ tòng trồng xuống Vậy mà có thể khiến dược liệu phát triển tốt hơn Đây là thăng cấp về mặt phẩm chất sau Giang Thái Huyền cảm thấy Trước mắt hắn đã tìm được một con đường phát tài Một con đường khá khang trang Ta phải nghiên cứu thật tốt hệ thống một chút Giang Thái Huyền ra khỏi vườn thuốc Trở lại đạo tràng kêu gọi hệ thống Rồi bắt đầu nghiên cứu Cây thần ma có ẩn chứa nguyên khí thần ma Có thể mọc ra thần ma Thực vật chung quanh cũng nhận được Ảnh hưởng từ nguyên khí thần ma có thể để thăng phẩm chất. Bàn quay thần ma, mỗi ngày phần thưởng cấp thấp đều được thay mới. Một kim tệ được rút thưởng một lần, hạn mức tối đa là rút thưởng, tức là không có hạn chế. Chú ý, thần ma đạo tràng cấm chế ở khắp nơi, cả cường hoành cướp đoạt sẽ bị đạo tràng chấn áp. Thần ma linh thực hay còn gọi là đồ ăn vặt, đẳng cấp của túc chủ không đủ, tạm thời chỉ có thể hiển hóa ra ba loại, mong túc chủ sớm vào cấp tiên thiên. Quan trọng nhất là, phàm là thần ma được trồng ra thì đều không thể ra tay với hắn, ngược lại còn phải tôn kính hắn, bất kể lúc nào hắn cũng có thể liên hệ với giống thần ma. Từng thông tin ngày càng hiện ra tỉ mỉ ở trong đầu, Giang Thái Huyền càng ngày càng mở to mắt. Đây có phải là có chút nghịch thiên quá rồi không? Trong hệ thống này, tôn chỉ là chế tạo, bồi dưỡng thần ma, phục vụ dây chuyền. Chỉ cần người có đủ tiền hoặc là cầm cố đồ vật quý giá, Thì liền có thể đem người tạo thành thần ma Điểm quan trọng nhất là đẳng cấp quán quá thấp Mấy cái thương phẩm cấp thấp còn chưa có hiện ra Bây giờ cũng chỉ có những nhân vật thần ma mán chồng thôi Bàn cay thủy tinh này mỗi ngày đều thay mới phần thưởng một lần Phần thưởng không giống nhau Có khả năng là đồ của thần ma Cũng có thể ngẫu nhiên là đồ vật nào đó ngoài phần thưởng Hoàn toàn phải dựa vào vận may Nếu như hắn đoán không sai Thì đẳng cấp này hẳn có liên quan đến tu vi của hắn Nói cách khác là tu vi quán càng cao thì phẩm chất của đồ vật hiển hóa ra càng tốt. Tiền thiên ư Miệng của Giang Thái Huyền co giật. Đó chính là tu vi của đạo sư trong học viện Thanh Nguyệt. Hắn mới chỉ tới vào võ đạo cấp 3 thôi. Huyền ca, ta về rồi đây. giọng của Tây Môn mập mạp từ xa chuyển đến. Nhanh như vậy sao? Giang Thái Huyền hơi kinh ngạc. Đi ra cửa hàng thì phát hiện đã quá hai canh hai. Tây môn mập mạp khiêng tấm ván gỗ thở hồn hèn rồi đặt mông ngồi ngay ngoài cửa cái miệng thở lớn từng ngụm. Huyền ca, ngươi khiến ta mệt chết rồi. Đường lúc quay về xa quá xa đi. Sao người cũng mang luôn bảng hiệu về vậy. Giang Thái Huyền nhíu mày thầm nghĩ sao mình lại quên không dặn tên mập tử này đem bảng hiệu để lại trong thôn luôn. Cái này không đem về sao? Tây môn mập mạp ngẩn người ra. Đây vốn là tấm ván gỗ của hắn Lúc trước hào phí bao nhiêu sức lực mới làm được, làm sao có thể tùy tiện ném bỏ. Thôi quên đi. Người trong thôn nhìn thấy tấm ván gỗ thì có phản ứng gì không? Giang Thái Huyền hỏi lại. Phản ứng? Hình như là không có phản ứng gì, chỉ là dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn ta. Tây môn mập mạp cau mày thớ thịt trên mặt chất thành đống, dồn lại như những quả bóng cao su. Kỳ quái như thế nào? Giang Thái Huyền vội hỏi. Chữ Mán viết tuy rằng không được đẹp nhưng người ta có thể đọc được mà. Khu rừng rậm vật tư phong phú này thì thợ săn trong thôn quả thực không nhiều tuy nhiên có không ít thợ săn cũng không dám tiến vào sâu Giang Thái Huyền lần này cho thuê thợ săn đáng lẽ phải khiến nhiều nhiều người động lòng chứ nhỉ Ánh mắt của họ giống như ánh mắt lúc trước mà các học viên nhìn chúng ta khi mà chúng ta bị phán định là phế vật ấy Tây môn mập mạp gãi đầu nói Mẹ nó Nhìn vào mặt ngây thơ của mập tử sang mặt Giang Thái Huyền tối đi Đây còn không hiểu là ý gì hay sao? Người ta đang xem ngươi là kẻ ngốc. Nguyện ca, thịt đâu, thịt đâu? Đi ra một vòng, hoàn thành công việc, tây môn mập mạp kích động, nghĩ tới phần thưởng của mình. Lập tức đến ngay thôi. Trong đầu Giang Thái Huyền hiện ra thân ảnh Võ Tòng đang cấp tốc chạy về. Chàng <cười> chủ, Võ Tòng về rồi đây. Vừa nghĩ đến Võ Tòng thì có một tiếng thét dài bá khí vang lên, một bóng người nhanh chóng chạy tới. Má ơi! Huyền ca cứu ta. Nghe tiếng của thân ảnh này tề mồn mập mạp xoắn xuýt bị dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bạch. Âm. Uhm. Một tiếng vàng thật lớn làm mặt đất rung động, bụi bay tung tóe che khuất cả tầm mắt. Gầy động tĩnh lớn như vậy để làm gì chứ? Giang Thái Huyền dùng tay lau bụi đất ở trước cửa. Bụi đất tản ra, một con mánh hổ cao một mét đang nằm sấp trước mặt hai người bọn họ. Thân ảnh cao lớn đứng ngay bên cạnh mãnh hổ, không ai khác chính là võ tòng. Anh hùng đả hổ. Tây môn mập mạp nuốt nước bọt. Người này có thể giết chết cả mãnh hổ. Chàng chủ. võ tòng ôm quyền. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngược về phía tây môn mập mạp. Cười lạnh nói. Tây môn cẩu tặc. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Người đừng qua. Huyền ca. Cứu ta. Tây môn mập mạp sợ đái ra quần. Hắn đã thấy được. Thực sự là có thể giết hổ. Nếu như hắn không bị mù. Thì con hổ này chính là yêu thú cấp tiên thiên. Má ơi Yêu thú cấp tiên thiên, đó là tu vi của đạo sư học viện đó nha. Võ Đại lang này sao lại có huynh đệ châu bò chó ngựa như vậy chứ? Thị lang dừng tay. Giang Thái Huyền vội vàng ngăn ở giữa hai người. Cản Võ Tòng lại, ngồi xuống trước đi. Đứng cũng được, chúng ta trước đem sự tình, nói cho rõ ràng đã. Giang Thái Huyền vốn định để ba người ngồi xuống nói chuyện, nhưng mà nghĩ đến là nhà mình hết ghế ngồi rồi, mà cũng không muốn nhường cho Võ Tòng ngồi ghế mình. Nên chỉ có thể đứng nói Võ Tòng nhíu mày không nói gì Nhưng cũng không động thủ thấy Võ Tòng không động thủ Tây môn mập mạp cũng thở vào nhẹ nhõm chí ít thì mình tạm thời sẽ không bị đánh đòn Võ nhị Ngươi hẳn là biết Nơi đây không phải quê nhà của ngươi Giang Thái Huyền nói Võ Tòng gật đầu Từ lúc mọc ra từ cây Võ Tòng Thì hắn đã biết điều đó Tây môn tình Tình ở trong ân tình Hắn cũng chỉ là nghe được câu chuyện của ngươi Hơn nữa từ nhỏ, hắn bị gia tộc vứt bỏ, không có tổ tông hay tổ tiên cái thổ tả gì cả. Hắn theo bản năng, chỉ muốn đi tìm tổ tiên. Vậy thì cũng không nên đi tìm tên cầu tặc Tây Môn Khánh kia, võ tòng cả giận nói. Không tìm, về sau tuyệt đối không tìm nữa. Lần này là tại hạ lỗ mãng, Tây Môn mập mạp vội vang lắc đầu như trống bỏi. <cười> Bây giờ thì có đánh chết, hắn cũng sẽ không nhận Tây Môn Khánh kia làm tổ tiên nữa. Quyền can mãi. Cuối cùng thì cũng khiến cho Võ Tổng hết giận, không tìm Tây Môn Mập Mạp gây phiền phức nữa. Cũng khiến cho gánh nặng trong lòng của Tây Môn Mập Mạp hạ xuống. Thật ra thì Võ Tổng đã sớm biết đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là hắn tức không nhịn nổi. Cái tên Mập Mạp này, nhận Tây Môn Khánh là tổ tiên thì cũng thôi, lại còn dám mắng Võ Đại lang là thằng lùn. Võ Đại lang chính là ca ca ruột của hắn, vị trí trong lòng cực kỳ quan trọng. Nếu không phải là Tây Môn Mập Mạp kia có thể chất đặc thù... Thì một chiêu kia tuyệt đối đã bị đánh chết rồi Có Giang Thải Huyền Giải thích Võ Tòng cũng sẽ không động tới Tây Môn Mập Mạp thì là trong lòng còn chút lợn cận bất mãn Hắn lạnh lùng nói Còn không đem con hổ này xử lý đi Ngươi định để cho ta và chàng chủ Phải động tay hay sao Lập tức xử lý Ta ta bắt đầu ngay đây Tây Môn Mập Mạp cả người run lên Cun cút chạy về hướng lão hổ Ra hổ phải nguyên vẹn Đây là để cho chàng chủ làm đệm ghế để ngồi Dám làm rách một chút Thì ta sẽ lột da của ngươi. Võ Tòng lại cười lạnh nói Sẽ không, tuyệt đối không Tây môn mập mạp lau mồ hôi Bị dọa đến nỗi bàn tay run lên Để cho ta làm đệm ghế ngồi sau Trong lòng của Giang Thái Huyền Giật mình một cái Da của yêu hổ tiên thiên Để ngồi dưới mông ngư Điều này nếu để cho người ta biết được Thì chắc sẽ bị đánh chết mất Chàng chủ, sao người lại che bảng hiệu vậy Võ Tòng nhìn về phía cửa Của đạo tràng nhíu mày lại tiến lên phổi bụi nói tên này thì còn buôn bán cái gì ta làm sao kiếm được tiền giang thải huyền cạn lời má ơi tây môn mập mạp quay đầu nhìn thoáng qua lại bị dọa lần nữa thần ma đạo tràng bồi dưỡng trò thuê bán ra thu về tất cả thần ma để phục vụ dây chuyền tên quỷ kêu cái gì làm việc nhanh lên võ tổng nghe vậy cả giận nói được được làm ngay làm liền tây môn mập mạp dĩ nhiên liên tục gật đầu Huyền ca điên rồi sao? Thôi vậy, điên thì điên, không quản nữa, cứ có thịt ăn là được. Với lại, nơi này ngày thường cũng chẳng có ma nào đến. Tây môn mập mạp thẩm nghĩ. Tây môn mập mạp cầm dao, lột ra một cách khó khăn. Hết cách, hắn chỉ là phế vật, tay chói gà không chặt. Đây lại là xác của yêu thú tiên thiên, có thể lột ra nó ra, đã là không tệ rồi. Thế nhưng, quá chậm đi, Giang Thải Huyền cũng cảm thấy đói. Cuối cùng vẫn phải là võ tòng tự mình động tay. Tây môn mập mạp múc nước rửa sạch, nấu cơm, làm đồ ăn. Về phần Giang Thái Huyền thì đương nhiên nhàn dỗi. Giang Thái Huyền ngược lại muốn giúp đỡ nhưng bị võ tòng thẳng thừng từ chối. Nói cái gì mà chàng chủ sao có thể làm loại chuyện này? Cứ đợi ăn là được. Điều này khiến trong lòng Tây môn mập mạp thực đau lòng. Cách đối xử quá chênh lệch đi. Thật vất vả mới xử lý được cả con hồ, nấu được một cái bắp đồi, Sau đó Tây môn mập mạp lại phải đi nhặt củi dựng lên để nướng một cái chân. Đã hơn một năm không ăn thịt, lần này phải ăn cho đủ. Giang Thái Huyền nuốt nước miếng, rau dại, hắn sớm lạ chán ngấy rồi. Tây Môn mập mạp cũng rất kích động, khó thịt rồi. Đối với chuyện không vui lúc trước, hắn đều quên sạch. Rất nhanh, thịt hổ đã được nấu chín, gia vị giải lên. Tuy rằng không có tiền, nhưng Giang Thái Huyền lại là người đã từng tiếp thu giáo dục cao đẳng ở kiếp trước, cho nên cũng tìm được không ít đổ gia vị trong rừng rậm này. Hương thơm bay ra tứ phía, canh thịt sôi lên sùng sục. Mặt của tây môn mập mạp đỏ lên. Đây là món nóng. À đây là nôn nóng chứ không phải là hắn mệt. Được rồi, có thể ăn rồi. Giang Thái Huyền ra lệnh một tiếng, liền lấy lên một miếng thịt, ăn như gió cuốn. Tây môn mập mạp cũng không chậm trễ. Võ Tòng thì ngược lại lắp đầu bật cười, thỉnh thoảng mới ăn một miếng, sau đó lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Huyền ca, vừa rồi trong thôn ta nghe được một chuyện. Học sinh của Thanh Nguyệt Thành bắt đầu khảo hạch rồi. Tây môn mập mạp nuốt xuống một miếng thịt, chăn đầy vẻ hưởng thụ mà nói. Khảo hạch bắt đầu rồi sao? Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Giang Thái Huyền bĩu môi có vẻ không quan tâm. Huyền ca, nghe nói lần này nhiệm vụ khảo hạch là xuyên qua rừng rậm này để tiến vào yêu thú sân mạch, để mà săn giết yêu thú. Tây môn mập mạp nói. Tới nơi này săn giết yêu thú ư? Để nói thật đấy chứ. Giang Thái Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, không vội ăn nữa. Võ Tòng cũng nhìn về phía Tây Môn Mập Mạp, muốn chứng thực xem tin tức này có phải thật hay không. Thật mà, sáng sớm ngày mai liền tới rồi, Tây Môn Mập Mạp nói. Ờ, ngon, thịt của yêu thú tiên thiên này ăn ngon thật. Trong lòng Giang Thái Huyền đã có tính toán, lần nữa lại ăn như gió cuốn. Tây Môn Mập Mạp thì liên tục gật đầu. Thịt của yêu thú tiên thiên này ẩn chứa năng lượng rất mạnh, để cũng cảm nhận được toàn thân tràn đầy khí lực. Nếu như chàng chủ thích, lần sau võ tành lại giết thêm vài con, võ tổng nói. Tây môn mập mạp bị hù cho run rẩy giết vài con nữa ư. Võ tổng này không biết lợi hại đến mức nào. Giang Thái Huyền hiện tại đối với võ tổng rất là vừa lòng, đối với thần ma đạo chàng cũng rất hài lòng. Có thịt ăn lại còn là thịt của yêu thú tiên thiên, cho dù là đạo sư trong học viện Thành Nguyệt cũng chưa chắc có đại ngộ này. Cơm nước xong, tôn Tây môn mập mạp liền trở về. Từ đầu đến cuối hắn không tiến vào thần ma đạo tràng Sau khi võ tổng ăn no Cũng không tiến vào đạo tràng Mà đi thẳng tới bên cây võ tổng Lại hóa thành một đạo thanh quang Biến thành một quả treo trên cây Cây thần ma Đáng tiếc là không có dịch dinh dưỡng thần ma Giang Thái Huyền thở dài Không có dịch dinh dưỡng Mọc ra thần ma cần phải đợi tới 1.3.800 năm Thở dịp năng lượng Ở trong thịt còn chưa tiêu tán Màu chạy đi tu luyện Giang Thái Huyền vung tay lên Đem tất cả phần thịt hổ ra hổ còn thừa, cất vào kho hàng cá nhân, rồi tiến vào đạo tràng để tu luyện. Yêu thú tiên thiên, ẩn chứa một vài loại năng lượng rất mạnh, Giang Thái Huyền vận chuyển công pháp để hấp thu năng lượng ở trong đó. a võ đạo cấp 4. Vừa tu luyện không được bao lâu, Giang Thái Huyền đã đột phá. Trải qua thần Ma Đan cải tạo, tu vi quán vốn đã đến tam giai đỉnh phong, kinh mộc toàn thân được thần Ma Đan đả thông. Già phút này hấp thu năng lượng trong thịt thú đã tự nhiên đột phá. Mà lúc này trong cơ thể Giang Thái Huyền lại xuất hiện năng lượng của thần Ma Đan bắt đầu rèn luyện thể chất. Một đêm không nói chuyện, Giang Thái Huyền tu luyện suốt đêm, tu vi thành công đạt tới võ đạo cấp 4 trung kỳ. Thần Ma Đan rèn luyện thể chất khiến cho cả người hắn có một loại khí tức ê ẩm, vội vàng múc nước thành tẩy một phen. Chàng chủ, chết tiệt. Vừa thanh tẩy xong thì Võ Tổng lại im hơi lặng tiếng xuất hiện bên cạnh hắn, làm hắn giật mình. Sao người lại ra đây? Trời sáng rồi, không phải nói là có người đến khảo hạch sao, cơ hội của chúng ta đến rồi đó. Võ Tổng chở mong nói. Giang Thái Huyền gật đầu, đúng vậy, cho ta cầm bảng hiệu, trước tiên chúng ta đi xuống dưới thôn, còn họ sẽ không đi qua nơi này mà trực tiếp tiến vào sâu bên trong rừng. Cuộc làm ăn đầu tiên, thời hạn ba ngày, hiện tại đã là ngày thứ hai, hắn nhất định phải không? phải hoàn thành. Hơn nữa còn phải hoàn thành thật tốt để lấy được phần thưởng ngoài định mức. Nơi này là vườn thuốc của học viện Thanh Nguyệt, bình thường không có việc gì thì sẽ không cho người đi qua, đặc biệt là đám học sinh kia, nếu không thì vườn thuốc đã sớm gặp tai họa bị người ta nhổ trụi rồi. Từ vườn thuốc đến thôn cách xa tận vài dặm, lấy tốc bộ của Giang Thái Huyền thì ít nhất phải một khắc mới tới. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà Tây Môn mập mạp bận rộn tới hai canh giờ. Chàng chủ, ta đưa người đi. Quá Tòng chê hắn đi quá chậm, liền tóm vai hắn lao nhanh về phía trước. Đây chính là cường giả tiên thiên sau. Giang Thái Huyền trong lòng sợ hãi thán phục. Tất cả mọi thứ trước mắt lướt qua băng băng như đang lái xe ở kiếp trước. Không, thậm chí là còn nhanh hơn nhiều. Khoảng cách vài dặm chỉ mấy phút thì đã đến nơi. Lúc này sắc trời cũng hơi sáng. Trong thôn chỉ có mấy người là đang hoạt động. Thôn này toàn là nhà gỗ thôi. Ở cổng thôn còn có một cái đại ma bàn. Giang Thái Huyền không chút do dự đem biển hiệu cắm ngay bên cạnh ma bàn, chứ ở phía trên có thể trông thấy rõ ràng. Chuyên cho thuê cường giả, bán đồ sống ở xung quanh yêu thú sơn mạch, xin mời đến tìm Giang Thái Huyền. Hắn đã tới nơi này không ít lần, bởi vì thuộc về người của học viện Thanh Nguyệt, cho nên người trong thôn cơ bản đều biết hắn, nhưng lại không biết hắn, a biết hắn và biết hắn ở đâu. Đến rồi là bọn họ sau võ tổng đột nhiên mở miệng ánh mắt nhìn về phía trước rằng thái huyền vừa dựng biển hiệu xong dương mắt lên một nam tử trung niên thân mặc trường bào ngực có vẽ hình trăng tròn phía sau nam tử trung niên này còn có mười mấy thiếu niên trang phục học sinh trên ngực cũng vẽ hình trang khuyết là bọn họ trên ngực vẽ hình trăng khuyết là học sinh còn vẽ trăng tròn thì là đạo sư rằng thái huyền gật đầu kích động xoa đôi bàn tay đang muốn tiến lên Đột nhiên một cánh tay đẻ trên vai hắn Khiến hắn không di chuyển được Võ Tổng, ngươi làm gì vậy? Giang Thái Huyền quay đầu nhìn lại Chính là Võ Tổng đã kéo hắn Hắn liền khó hiểu hỏi Chúng ta đi lên, tùy tiện lừa dối một phen Ngươi lại biểu hiện tốt một chút Thì vụ làm ăn, liền cáo tới nhà thôi Thân là thần ma Há có thể lộ mặt ra ngoài Võ Tổng vẻ mặt ngạo nghễ Dừng lại một chút mới nói Người là chàng chủ thì càng không thể để mất mặt Ôi giời đất ơi Chúng ta là đến mời chào người ta buôn bán. Trước lúc đó người còn vội vã muốn đi làm việc. Hiện tại thì lại nói với ta về phần thân phận mặt mũi sau. Đến cũng đã đến rồi. Vậy mà còn không cho ta làm ăn. Vậy người có biện pháp gì không? Chậm nữa là không kịp đâu. Giang Thái Huyền vội vàng hỏi. Giờ phút này đạo sư trung niên kia dẫn theo học sinh đang rất nhanh xuyên qua thôn nhỏ. Đi về hướng yêu thú Sơn Mạch. Chờ đã. Thân là thần ma cao quý. Trang chủ cũng vô cùng tôn quý. Thì phải để cho bọn họ đến cầu chúng ta chứ Phó Tòng bình tĩnh nói Chưa ra vẻ mặt Mọi thứ nền liễn diễn ra như vậy Phắc hệ thống Ta có thể đổi thần ma không Hắn ngăn cản ta buôn bán này Ta chỉ là một tên võ đạo cấp 4 cặn bã Còn trông cậy vào việc làm xong cuộc làm ăn đầu tiên Để lấy được phần thưởng nhiệm vụ Được trích phần trăm Ngươi hiện tại lại ngăn cản không cho ta đi Ta một chút cũng không cao quý Ngươi có thể buông tay trước được không Giang Thái Huyền suốt ruột, bọn họ đều đi cả rồi. Võ Tòng thân sắc cũng kiên định, không hề có ý định buông tay. Giang Thái Huyền khóc không ra nước mắt, cho dù trong lòng rất vội nhưng cũng chỉ có thể chờ mắt, nhìn đạo sư trung niên dẫn mười mấy học sinh rời đi. Trong khi đó ngược lại có mấy tên học sinh, nhìn hai người bọn họ một cách kỳ lạ, quét mắt nhìn cái bảng hiệu nhưng không ai đi tới. Được rồi, thế này ngươi vừa lòng rồi chứ? Giang Thái Huyền nhìn theo các học sinh dần biến mất ngoài tầm mắt vô lực nói, vốn tưởng rằng có thể tới lừa dối một phen, sau đó đạo sư ra tay, võ tổng sẽ nhân cơ hội chặn đạo sư lại, lộ ra một chút bản lĩnh, các học sinh sẽ kinh ngạc, meo meo run rẩy, sau đó thì nhân cơ hội quảng cáo một phen, việc buôn bán sẽ ổn thỏa, nắm gọn trong tay. Ai mà biết được đạo sư còn chưa ra tay thì võ tổng đã ra tay trước, cái này không theo kế hoạch từ trước gì cả, đưa võ tổng đến hoàn toàn là một cái sai lầm, bọn họ không đến là họ có mắt không chồng không nhận ra thần ma. Võ Tòng khinh thưởng nói, dừng lại một chút lại nói tiếp. Trong thôn, có không ít người, cũng làm như vậy mới có thể buôn bán. ê trang chủ, người đi đâu vậy? Ta tốt nhất nên về nhà ngủ thôi. Giang Thái Huyền cảm giác mình đã dẫn theo một tên thiểu năng. Cái đạo sư nhà người ta dẫn đầu, ngươi không có lon ton chạy đi kéo người ta chào hàng thì thôi, ngươi lại còn chờ bọn họ chạy đến cầu ngươi. Cái lệ cơ bản nhất về buôn bán hắn còn không biết, mà đã không biết thì thôi lại còn ngăn cản người ta. Nhưng học sinh của học viện kia ở thế giới này, để có thể vào được học viện thì về cơ bản đều phải có chút tiền của. Có người còn là phú nhị đại, quan nhị đại. Bọn dân nghèo trong thôn này có khi chính bản thân mình ăn còn chưa no, có thể có được bao nhiêu tiền mà buôn bán. Giang Thái Huyền trở về, hắn dự định lần sau sẽ đem Tây Môn mập mạp đến. Trong mắt Võ Tòng thì... Tây môn mập mạp có thân phận thấp cho nên hắn có thể làm tên nhân viên chào hàng. Chàng chủ, thân là một thần ma, phải có tôn nghiêm. Chúng ta có thể nhận thuê, cũng có thể bán ra, nhưng tuyệt đối không thể lon toan đi ôm chân người ta để bán đứng chính mình. Võ Tòng lẫm nhiên chính nghĩa mà nói, tỏ vẻ là mình là một người có thân phận. Giang Thái Huyền nhìn vào mặt cao ngạo của Võ Tòng mà thở dài. Ta hiểu rồi, ngươi về trước, treo lên cây đi. Hiện tại hắn nhìn Võ Tòng liền thấy phiền rồi, nếu không phải là thần ma đầu tiên mà mình trồng ra thì thật sự muốn đem hắn mà bán rẻ ra ngoài. Mình chỉ có thời gian 3 ngày, hiện tại đã là ngày thứ 2, lại bỏ qua cơ hội buôn bán tốt nhất. Nhiệm vụ này nếu như có hoàn thành thì sợ là độ hoàn thành cũng không cao. Hệ thống, cuộc làm ăn đầu tiên này ít nhất phải kiếm được bao nhiêu? Giang Thái Huyền chán nản hỏi. Không có giá, tốc chủ tự mình định giá. Túc chủ có thể dùng một đồng tệ để hoàn thành, cũng có thể dùng 100 triệu nguyên tệ để hoàn thành. Nhiệm vụ thứ nhất chỉ là để kiểm tra năng lực của túc chủ thôi. Hệ thống trả lời, kiểm tra năng lực, giang thái huyển nao nao, chợt cười khổ. Ta có năng lực như vậy, nhưng lại có đồng đội ngu như heo. Người ta thường nói là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, nhưng mấu chốt là bản thân ta không đánh được cái đồng đội ngu như heo này. Giang Thái Huyền biết đây chính là sự quan hệ phát triển sau này. Hơn nữa nhiệm vụ thất bại thì trong 3 tháng tới không có nhiệm vụ để mà làm. Linh thực của thần ma cũng bị hủy bỏ. Điều này hắn tuyệt đối không thể nhịn. Đã thử qua mùi vị của thần ma đan, Giang Thái Huyền cũng không có mong muốn bị bỏ đi. Đây là cơ hội để cho bản thân nghịch thiền cải mệnh. Huyền ca, huyền ca, ta đến rồi đây. Giọng của Tây Muôn mập mạp từ xa chuyển tới, có tòng xoẹt một cái lại xuất hiện sao người đến sớm vậy? sắc trời vừa mới hửng sáng không bao lâu, tây môn mập mạp liền đến. cái này không phù hợp với bản tính ngủ nướng quán chút nào. ta tới nấu cơm cho huyền ca. tây môn mập mạp cười hăng hắc mà nói, sau lưng còn đeo theo một túi gạo. vậy thì làm đi. giang thái huyền trợn mắt, hắn sao không nhìn ra tên mập mạp này là muốn ăn thịt chứ? lại là một bữa thịt hổ. tâm tình của giang thái huyền cũng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn giàu dĩ như cũ. huyền ca. Nói cho ta nghe xem nào. Sao ngươi lại trở thành võ giả vậy? Tây muôn mập mạp vừa rửa bát đĩa, vừa cẩn thận do hỏi. Trở thành võ giả thì từ nay về sau liền bước vào hàng ngũ võ giả rồi. Không còn giống người thường nữa. Địa vị sẽ rất cao. Hắn nếu như có thể trở thành võ giả, thì tương lai nói không chừng có thể trở về gia tộc là một tên thiếu gia. Giang Thái Huyền chừng bí mắt lên. Quể hoài nói. Muốn biết sao? Muốn. Tây môn mập mạp ánh mắt sáng lên vô cùng kích động. Quyền ca đây là muốn chia sẻ bí pháp ư. Người có tiền không? Không có. Tây môn mập mạp có chút ngẩn ngơ. Việc có tiền hay không với việc trở thành võ giả hay không liên quan với nhau sao? Không có gì thì còn lâu mới thành võ giả được. Nhìn thấy biểu hiện của ta chưa? Chỉ cần ngươi có tiền, người có vật phẩm quý giá tới cầm cố thì đừng nói là võ giả mà muốn thành thần, lão tử cũng thỏa mãn cho ngươi. Giang Thái Huyền chỉ vào cái biển hiệu, tức giận nói: Tây Môn mập mạp ngây người ra, có chút ủy khất. Huyền Ca, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, giúp tiểu lệ một chút, sao còn thu tiền chứ hả? Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ vào đống xương trên mặt đất, bĩu môi nói: Tiên Thiên Hổ yêu cũng đều cho ngươi ăn rồi, ngươi còn nói là ta không chiếu cố ngươi? Tây Môn mập mạp trầm mặc, nhìn đống xương trên mặt đất, ánh mắt sáng lên. Huyền Ca, ta hiện tại không có tiền. Ngươi cho ta vay vài miếng thịt hổ, ta mang đi bán là có rồi. Giang Thái Huyền cười lạnh, càng khiến Tây Môn Mập Mạp dùng mình. Ngươi có thể thử mang thịt của tiên Thiên yêu thú đi bán thử xem, các cá là ngươi không ra khỏi thành Thanh Nguyệt được đâu. Tây Môn Mập Mạp toàn thân run lên, mặt mũi trắng bạch, hắn bị dọa rồi. Điều mà Giang Thái Huyền nói là sự thật, một người bình thường cầm theo thịt của tiên Thiên yêu thú, không bị giết người cướp của mới là lạ. Cái mà Tây Môn mập mạp nghĩ tới thì hắn sao không nghĩ tới, nhưng mà điều này lại càng không thể. Các chày gỗ võ tổng này đã nói rõ rồi, thân phận của thần ma thì không thể đi săn thú về bán được, chỉ cho phép là thuê người thôi. Giang Thái Huyền thực sự không biết là trí óc của thần ma vốn phát triển như vậy, hay là chỉ có riêng mình võ tổng là đặc biệt thông minh. Rõ ràng là có thể ra ngoài làm việc vì cái gì không chấp nhận, bản thân đi săn thú để bán chứ. Thật ra thú săn cũng có thể bán, nhưng vẫn là, câu nói kia, người khác phải tìm tới cửa, cầu mua, thì mới có thể bán. Hắn không thể chủ động đi bán hay đi chào hàng. Mập tử, ngươi có thể làm ra giấy không? Giang Thái Huyền hỏi. Cái này hình như không thể. tây môn mập mạp lắc đầu, trang giấy rất quý, hắn mua không nổi. Vậy ngươi làm cho ta, mấy tấm bán gỗ lại đây, tốt nhất là hình vuông, nhớ, nhất định là phải băng phẳng. Giang Thái Huyền nói Được, vậy ta đi làm ngay Tây Môn Mập Mạp nói Võ tổng người đi hỗ trợ đi Cái này có lợi cho việc buôn bán Giang Thái Huyền lại nói Được, chàng chủ Võ tổng không chút do dự đi cùng với Tây Môn Mập Mạp chỉ cần Giang Thái Huyền Không cho hắn làm những chuyện mất thân phận Để chạy đi kiếm khách Thì hắn liền ủng hộ Nếu ở trong thôn không được Thì nghĩ cách đến thành Thanh Nguyệt Đem quảng cáo vào trong thành Tốt nhất là quảng cáo vào Luân học viện Thanh Nguyệt thậm chí là công đoàn dòng binh. Giang Thái Huyền suy tư nói, yêu thú sơn mạch là một khối bảo địa đáng giá để khai phá. Hiện tại quan trọng nhất là tạo được danh tiếng, khiến cho mọi người biết đến sự tồn tại của nơi này. Giang Thái Huyền không nghĩ tới là hai món hàng này đã bận rộn là bận cả ngày luôn. Hắn tìm mấy lượt cũng tìm không được. Đợi đến khi trời tối thì bọn chúng mới quay về. Chỉ có mấy tấm ván gỗ, không tới mức là bận biệu đến giờ đấy chứ. Giang thái Huyền nhú mày nói, Ẩm... Um. Vừa dứt lời thì mặt đất rung lên, từng tấm ván gỗ gộp lại một chỗ, cao khoảng đến 5-6 mét, ván gỗ bằng phỏng và nhẵn bóng, dài rộng đều cỡ nửa mét. Các người... Huyền ca, có phải là rất kinh ngạc khi chúng ta làm nhiều tấm ván gỗ như vậy không? Cây môn mập mạp vừa đắc ý, lại có một loại ý tứ như là muốn nhắc mau khen ta đi. Phó tổng cũng vậy, thản nhiên nói, mấy tấm ván gỗ mà thôi. Nếu không phải là muốn đánh trà cho sáng bóng thì ta tiện tay cũng có thể làm ra. Kinh ngạc ư, ta là đặc biệt kinh hãi đây. Ta biết ngay mà, hai tên này đều là loại hàng hóa cấp 2, đi với nhau chính là ngốc một đôi. Giang Thái Huyền tự mình lầm bẩm cười khổ, được rồi, đi nấu cơm đi. Lần này hắn đối với cuộc làm ăn đầu tiên, không ôm nhiều hy vọng. Lúc đầu chỉ cần mấy tấm, hai con hàng này lãng phí bao nhiêu thời gian như vậy để làm ván gỗ. Đây là định treo đầy cả thành Thanh Nguyệt hay sao? Thời gian chỉ còn lại có một ngày, cho dù để cho võ tổng nhanh chóng đi về phía thành Thanh Nguyệt mấy đêm liền, thì thời gian cũng sẽ không đủ. Chỉ có thể hy vọng là ông trời phù hộ, là trong thôn có thôn dân đầu óc không được minh mẫn, đến tìm hắn để mua bán làm ăn. Ăn xong thịt hổ, tiểu mập mạp vô tư đi về. Võ tổng thì tiếp tục treo lên cây, để lại giang thái huyền một mình. Hắn lấy ra hổ ra làm đệm, nằm ngay ở cửa ra vào nhìn lên bầu trời đầy sao. Ai? Giang Thái Huyền thở dài một tiếng, chỉ muốn nói là khổ bức thôi. Lạch cạch. Đúng lúc này một bóng đen đột nhiên phóng tới, nện dưới chân của Giang Thái Huyền, mang theo một chút bụi đất. Ai vậy? Đêm hôm khuya khuất không ngủ được, lại ra đây làm càn gì vậy chứ? Giang Thái Huyền vẻ mặt khó chịu đứng dậy, nhìn về phía dưới chân là tấm ván gỗ mà mình cắm ở ngay bên cạnh cổng thôn ma bàn. Nghe nói Người là bản đồ sống ở chung quanh yêu thú sơn mạch sao? Một âm thanh thanh lệ chuyển đến, rồi một thân ảnh chậm rãi từ đêm tối đi ra. Giang Thái Huyền giật mình một cái vội vàng đứng lên. Đúng, ta, ta là bản đồ sống của nơi này. Không phải là ta nói quá chứ, ở đâu có yêu thú cấp 1, ở đâu có yêu thú cấp 2, ta đều biết rõ hết. Lúc này thân ảnh kia từ trong bóng đêm đi ra, da thịt như ngọc, trắng đến nõn nà, khuôn mặt thì ôn nhu. Thân mặc quần áo của học sinh, nhưng bộ ngực thì đầy đạn như phụ huynh. Cái cầm là một cái hình trăng khuyết được giữ thẳng. Quần áo, dính bụi, đầu tóc bù xù, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi nhích nhác Tốt, ngươi theo ta đi. Nữ tử nói xong liền kéo Giang Thái Huyền. Đợi chút, Giang Thái Huyền vội vàng xua tay chỉ vào bảng hiệu. Ta ở đây cho thuê, ngươi có thể thuê bao nhiêu? Ngươi là Giang Thái Huyền, bị đầy đến nơi này để trông coi vườn thuốc có phải không? Nữ tử khác cười một tiếng, trong mắt cũng không có sự khinh thường, chỉ cười dịu dàng nói, đều là học sinh của học viện Thanh Nguyệt, bàn về tiền thuê có hợp lý hay không? Nói như vậy là người không có tiền sao? Nội tâm đã bình phục của Giang Thái Huyền bị kích động, trên mặt lại viết đẩy hai chữ thất vọng. Ai đi khảo hạch lại còn mang tiền theo chứ? Nữ tử hơi chậm lại mà nói, mọi người đều là người của học viện Thanh Nguyệt, hay là người giúp ta lần này, chờ hết khảo hạch ta mời người ăn cơm. Không có tiền thì đàm phán cái gì? Lượn đi. Giang cái huyền trợn trắng mắt, không cần biết là người có phải mỹ nữ hay không. Không có tiền mà còn dám đếm thuê mướn, ăn cơm, dẹp mẹ nó đi. Ta đã sắp bị võ tổng hại chết rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mặc dù tình tiết thì chưa có gì đặc sắc nhưng mà mình lại khá thích cái cách mà suy nghĩ và ăn nói của nhân vật chính nó khá hợp với mình nha. Và cái cách viết của tác giả cũng là đầy sự dân dã luôn đấy. Mình chưa biết là trong uh, những cái phần tiếp theo nó có cái gì đặc sắc không. Nhưng mà mình cảm thấy bộ chuyện này nó có thể làm cái gì đó giải trí nhẹ nhàng. Và cũng có thể nó phát triển theo cái chiều hướng là thú vị thì sao? Vậy thì chúng ta hãy chờ mong ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người đã nhé. Bye bye cả nhà.